con đến bên mẹ như đi vào một cuộc cuộcánh bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Ki Tô xin mẹ là vàng mẹ là vang của nước Việt Nam cho con cái mẹ ơn đời được